Xin chào các bạn thính giả. Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 11 của tiểu thuyết Trinh thám Kẻ đầu tiên phải chết tác giả James Patterson. Câu chuyện về thương vụ làm ăn của Gerard Brand với người Nga bị thất bại. Nó có mặt ở mọi quầy báo, những bài báo với tiêu đề yên đậm. Cha của chú rể có thể đã chọc giận người Nga. Tờ Thời sự đã tường thuật rằng FBI đang điều tra nghiêm túc vấn đề này. Hai chiếc túi nửa lít máu chứa hemoglobin đang đập trong người tôi khi cuối cùng tôi cũng đã đến được văn phòng vào lúc 10 giờ 30 phút. Tôi phải nỗ lực đến kiệt sức để quên đi hình ảnh dòng máu đỏ xen xệt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 Rost nói, đây là một vụ giết người, một vụ án tình dục kinh tởm, lập dị chứ không phải là một âm mưu quốc tế nào đó. Có lẽ tên giết người người Nga kia cần chứng cớ, hoặc có thể hắn là một kẻ điên cuồng vì tình dục. Chứng cớ của cái gì? Mọi tờ báo và truyền hình trên cả nước đã đăng tải câu chuyện. Dù sao đi nữa, không phải những tên giết người người Nga cũng thường cắt một ngón tay hay sao? Rost thở dài chán nản, khuôn mặt ông cho thấy sự lo lắng hơn bình thường.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 Vì các cuộc thương lượng chưa bao giờ bị hủy bỏ cả thưa Thanh tra. Đó chỉ là miêu mẹo chúng tôi dùng đối với các phương tiện thông tin đại chúng mà thôi Chúng tôi đã kết thúc vụ thương lượng tối qua rồi Ông đứng lên và tôi biết rằng cuộc phỏng vấn của tôi đã kết thúc Cuộc điện thoại tiếp theo của tôi là gọi cho Claire Dù sao tôi cũng cần phải nói chuyện với cô ấy bởi tôi cũng cần sự giúp đỡ trong vụ này Thư ký của Claire nói rằng cô ấy đang có điện thoại hội đàm khi tôi gọi đến Cô ấy bảo tôi giữ máy Claire cần nhàn khi nhấc máy. Các chuyên gia pháp lý hãy nghe điều này: một gã nào đó lái xe với tốc độ 90 mươi km/h trong một khu vực chỉ cho phép tốc độ là 60 mươi km/h đã đâm vào một ông già lái xe Lexus đỗ cạnh một xe khác trong khi chờ bà vợ. Bây giờ thì gã lái xe dọn sạch tài sản của người đã bị đâm bằng một đơn kiện rằng nạn nhân đã đỗ xe bất hợp pháp. Mỗi bên đều muốn chiếm lấy một phần tài sản. Weegati đẩy tôi vào vì vụ này đang được đăng tải trên tạp chí AAFS.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 Nhưng tất cả những gì tôi hỏi là liệu gia đình nhà Brand có đeo giải băng cưới khi họ được khenh vào hay không? Theo mình biết thì không. Chúng tôi đã kiểm kê khuyên tai và một viên kim cương lớn bằng nhãn cầu. Nhưng không có giải băng cưới. Bản thân tôi cũng nhận ra điều ấy. Thực tế đó là lý do tại sao tôi gọi cho cậu tối qua. Tư tưởng lớn giống nhau mà. Tôi nói. Tư tưởng bận rộn. Ý ra là vậy. Thế vụ án kinh hoàng của cậu như thế nào rồi? Tôi thở dài. Mình không biết...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 Tôi nghĩ anh ta đang châm chọc tôi về việc tôi đến lúc mấy giờ Anh ta hẳn phải cảm thấy sự oán giận của tôi Anh ta ve vẩy một chiếc phong bì bằng giấy Malina cỡ thường trước mặt tôi Và nhún vai Đây là danh sách khách mời đám cưới của nhà Vran Tôi nghĩ cô muốn xem ai đã tạo ra vết cắt đó Các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi phần mười một của tiểu thuyết chinh thắng kẻ đầu tiên phải chết được phát sóng trên website vnvideo .vn. và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn